Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất là hoa mắt. Cô cảm thấy chóc mũi của mình cũng ê ẩm. Cô chật ngừng đầu lên. Hình như tôi nói là đã gặp qua cô ở nơi nào rồi thì phải. Lý Hạo vừa lấy mắt kính xuống vừa hoài nghi hỏi. Hài là già rồi. Một bên tạ tư Hạo không khỏi thờ dài. Cô bé cảm giác chú lúc trước kia cùng với mẹ chú tới đây thật là khác. Cô vốn cho rằng hắn sẽ nói những lời tặng khốc hơn đối với mẹ. Nhưng đột nhiên một tiếng chát vang lên, Tạ Kiệt An hung hăng tát vào mặt của người đàn ông kia một cái. Cái thẻ nhỏ trong miệng của Tạ Tư Hạo bất giác rơi xuống. Bị tát một cái, cũng không hiểu gì hết, khuôn mặt của Lý Hạo vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc. Hắn có nói điều gì sai sao, vì sao lại ăn một cái tát vào mặt chứ? Tạ Tư Hạo nhìn thấy như vậy, chai gầy trong miệng cũng rất ra, đều không tự giác, quả nhiên chỗ này không giống nhau nha có thể để cho mẹ thân ái của cô không để ý tới hình tự xinh đẹp mà ở trước mặt mọi người nổi đóa, quả thật lạc quá thân khốc rồi. Thân hình người con trai cao to khoác bên ngoài là bộ áo chàng, bước nhanh từ trong phòng tắm đi ra. Lý Hậu không rảnh, chú ý tới cơ thể mình còn dính những giọt nước, cầm túi tài liệu ở trên bàn, mới vừa rồi hắn năng tắm thì quản gia đưa đến. Tạ Kiệt An, 25 tuổi chưa có chồng, có một đứa con gái, nhà có một mẹ Nghệ nghiệp trước mắt là làm biên dịch tại nhà sản xuất. Chưa có chồng ư, có một đứa con gái ư. Hắn trầm ngâm nhìn chăm chăm vào mấy chữ kia. Chốc lát trong lòng hắn hạ đã cân nhắc, xoay người mà cầm điện thoại lên. Này, Khải à là tôi đây. Tôi muốn ở chỗ này mấy ngày. Công ty bên kia trước hết làm phiền tới cậu. Không đâu, ký hợp đồng không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi biết rõ công việc của cậu rất là nhiều. Nhưng cậu từ trước tới giờ đã xử lý qua không phải hay sao? Hắn không cho đối phương có cơ hội từ chối, liền trực tiếp mà cúp điện thoại. Tạ Kiệt An một lần nữa cầm mang điều tra lên, bỗng qua mặt đẹp trai lạnh lùng của Lý Hạo trầm xuống. Cô không nói gì liền thường cho hắn hai cái bạt tay, luôn luôn cho hắn một cái công đạo, còn là cô biết hắn sao? Hắn luôn luôn cảm thấy người phụ nữ này có một cái gì đó mà hắn vẫn luôn tuyệt vọng để tìm kiếm. Buổi sáng 8 giờ mệt mỏi, đem Tạ Tư Hạo đến nhà trẻ. Tạ Kiệt An cảm thấy một tia hy vọng cuối cùng cũng bị ép hết. Cô tiện tay đem cái chìa khóa ném đi, kéo thân thể mệt mỏi đi tới phía sofa. Lập tức cô liền ngã xuống, đầu hơi dựa vào ghế sofa, thể xác và tinh thần cô đều là mệt mỏi, liền giống như là bị ai đó đánh cho một cây gậy bất thình lình một loại, lập tức chìm vào trong mộng đẹp. Đồng hồ báo thức ở trên từng tích tắc mà đi, cô cuộn mình ở trên sofa, nhưng khi cô ngủ cảm giác mất an. Trong mơ cô thấy ánh sáng, thấy tên khốn kiếp đó quấy rầy mình một đêm, rồi lại đi đến trước mắt mình, hơn nữa mặc một bộ âu phục thẳng thớm vô cùng chói mắt. "Mao Danh nha, anh chính là tên khốn." Cô giống như là hướng tới rồi mà đuổi, tay chân của cô tức giận hướng tới trong không trung mà vung tay lên cào mái lật người. Lý Hạo không thể tin nhìn chằm chằm cô. Hắn cho rằng mình đã lay tỉnh cô rồi, nhưng kết quả là một giây kế tiếp cô lại lật người ngủ tiếp. Mày kiếm của hắn đen lại, chậm rãi mà nhíu chặt hơn. Cái cô gái ngồi sần này, từ trước đến giờ luôn vô ý như vậy hay sao? Cũng không chỉ có cơ chính là quên quá lại, ngay cả phòng bị người thất xâm nhập vẫn có thể nằm ngủ như vậy sao? Bỗng nhiên ngực của Lý Hạo dâng lên một cảm giác không vui đối với cô gái ngây thơ như thế này. Hắn lại một lần nữa tiến đến lay tỉnh cô gái ngủ không biết trời nam đất bắc này, thế nhưng kia ngón tay của hắn độ phải đầu vai mảnh khảnh của cô thì hắn lại không khỏi chần chờ. Khi giấc của cô cực kỳ kém, có vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng, mặt mỏi yếu ớt đột nhiên xẹt qua tâm trí hắn. Lý Hạo quyết định đợi khi cô tỉnh lại rồi nói. Vì vậy, hắn chọn một chiếc ghế sofa ngồi một người, rồi kiên nhẫn mà ngồi xuống. Trong khi hắn đang đợi, hắn nhìn về mấy cái tin tức kinh tế tài chính, đến ban công hút mấy điếu thuốc, tiện tiện gọi một vài cuộc điện thoại. Hắn cảm thấy các nước liên tự mình làm một ly cà phê Hắn nhìn lên mặt trời ở trên cao, mặt trời cũng đang nghiêng về phía tây. Bỗng lúc này có tiếng chuông điện thoại của cô phát ra âm thanh trái tai, nhưng mà vẫn không thể đánh thức được cô gái đang ngủ say giấc. Lý Hạo nói đếm đến 13 tiếng chuông thì hắn cũng không chịu nổi được nữa rồi. Hắn không thể tự tưởng nội mà nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô một cái, hắn tiến lên để nghe điện thoại của cô. "Chú à, vì sao lại là chú tới đây đón con chứ? Mẹ con không rằng." Con này cũng biết mẹ ngủ sẽ không dành nghe điện thoại, cho nên mới nhờ cô giáo có điện thoại tới. Nhưng cô giáo chính là không tin nha. Còn biết bây giờ mẹ con đang nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net